Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bộn Vương ở đây. Chương 7 Vứt hành vân trong sân, sau đó tiêu sái bỏ đi. Thẩm Ly nghĩ vậy đó, nhưng nàng do dự cả buổi rồi cũng đỡ hắn dậy vứt trên chiếc ghế lắc ở sân sau. Thẩm Ly cảm thấy hắn phải trả giá thật lớn cho những tháng ngày xem nàng làm trò hề, chứ không thể để hắn dễ dàng chết đi như vậy. Thẩm ly lục lọi trong nhà một hồi lâu, cuối cùng tìm được thuốc mà thường ngày hành vân hay uống. Mất cả buổi mới sắc xong, nặng bưng thuốc đi đến trước mặt hành vân, thấy hắn vẫn hôn mê. Thẩm ly suy nghĩ, rồi đưa tay bóp cầm hắn, không chút do dự cài răng hắn ra. Chén thuốc mới sắc xong cũng chẳng thổi lấy một hơi, định đổ vào miệng hành vân. Khoan đã, sống chết trước mắt, hành vân bỗng thình đình lên tiếng. Sắc mặt hắn vẫn trắng bệt, ho khang vài tiếng, rồi để nhẹ tay thẩm ly ra thở dài. Để ta làm cho. Thẩm ly nhíu mày, người đang bày khổ nhục kế à? Không, thật sự là đã ngất xỉu một lúc, vừa nãy mới tỉnh lại, chỉ là muốn hưởng thụ mùi vị được người ta chăm sóc một chút thôi. Hành vân bật cười, nhưng hình như ta muốn quá nhiều rồi ngươi đòi chỉ muốn quá nhiều, hôm nay ngươi đã ăn thịt muối của ta, lại trêu đùa ta bao nhiêu lâu nay, còn dám vọng tưởng rằng ta sẽ chăm còn dám vọng tưởng rằng ta sẽ chăm sóc cho ngươi nữa." Thẩm Ly cố nén lửa giận, vén vạt áo dưới mông tự nhiên định ngồi xuống đất, nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình đã không còn mang thân gà nữa, nàng đang nửa ngồi xổm xuống thì lại ngượng người đứng lên. Mà hành phân lại không muốn sống, bật cười trước mặt nàng. Cô xem, vẫn là làm gà tự tại hơn đúng không? Thần sắc bị che lấp bởi bệnh tật lại mang một sắc thái đặc biệt khiến người ta sao động. lúc này, bất kể hành vân có đẹp tuyệt mỹ đến đâu đi nữa, Thẩm Ly cũng chỉ nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu nói. Người còn có thể tìm một lý do nào để ta không giết người không? Câu nói của nàng vốn mang sát khí cực độ, nhưng hành vân nghe xong chỉ cười nhẹ. Đừng làm rộn, ta còn chừa cho cô hai miếng thịt muối ở trong bếp đó, lúc nào đói ta sẽ nấu canh thịt cho cô ăn. Câu này tựa như tứ lạng thắng ngàn cân, đánh một đòn vào trong lòng thấm ly. Lý do để không giết hắn. Được, hắn nói ra một cách dễ dàng như vậy. Bằng tay không thể nắm chặt nữa. Thẩm Ly cảm thấy, nhất định là Hành Vân đã bày trận pháp kỳ lạ gì đó trong ngôi nhà này khiến nàng dần dần trở nên không giống một vương gia của ma giới nữa. Hồi phục hình người nhưng nội tức vẫn không ổn định, pháp lực cũng chỉ có một hai phần. Thẩm Ly suy nghĩ cả buổi chiều về việc lúc nào mình sẽ rời khỏi tiểu viện này. Trận pháp của Hành Vân rất tốt. Ở đây có thể hồi phục nhanh hơn một chút, nhưng nếu cứ ở đây mãi, chị E là người của ma giới sẽ nhanh chóng tìm đến. Đến lúc đó thì phàm nhân này... Lấy thịt muối giúp ta đi. Giọng của hành phân đột nhiên vọng ra từ phía sau. Miếng thịt đó treo cao quá, ta không đứng thẳng lên được nên không với tới. Thẩm ly liếc nhìn hành phân, chỉ bị đấm một cú thôi mà đã đau đến như vậy rồi. Nếu hắn gặp phải truy bình của ma giới thì coi như xong, không hồn phi phách tán cũng không được. Thẩm ly thở dài. Ở đâu? Nàng bước vào nhà bếp, nhìn lên trên, nửa miếng thịt muối treo trên xà nhà. Hành vân ở bên cạnh, đưa cho nàng một cây sào. Thẩm ly không lấy, chỉ cầm lấy một cái chén, không ở bên cạnh, giống như ném một chiếc đĩa bay vào không trung. Cái chén như một thanh đao bay nhanh đến cắt sợi dây treo miếng thịt. Trước khi chạm vào tường, lại tự động vòng về, vừa hay đón được biến thịt đang rơi xuống, vững vàng bay trở lại trong tay Thẩm Ly. Thể hiện ngón nghề như vậy, Thẩm Ly vô cùng đắc ý, Nàng liếc mắt nhìn sang bên cạnh, vốn muốn thấy ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của một phàm nhân. Nào ngờ, chỉ thấy Hành Vân đứng dậy, lấy dưới bếp ra một miếng dẻ vô cùng dơ bẩn đưa cho nàng nói. Quá tốt rồi, nếu cô có công phu này, Thì luôn tiện vụ một cái, chùi sạch bụi trên sàn nhà trong bếp luôn đi Thẩm ly buông chén, nhìn miếng dẻ đó không thể nhận ra là màu gì trong tay hắn Giọng điệu cao thăm hỏi Người có biết ngươi đang sai bảo ai không? Hành vân chỉ cười nói Chẳng phải ta vẫn chưa hỏi thân phận cô sao? Làm sao biết đang sai bảo ai được? Sắc mặt thẩm ly càng thêm khó coi Hành vân đành lắp đầu, vứt miếng dẻ đi Được rồi, được rồi, không chùi thì không chùi, vậy cô đi giúp ta sách hai thùng nước vào đây. Thẩm Ly đặt chén xuống, trừng mắt một cái, nhưng lại thấy hành vân ôm bụng. Đau, thịt được nấu, chẳng phải để cho cô ăn đó sao? Thẩm Ly nghiến trăng quay người ra cửa, trong cái nhà bếp chật hẹp, lúc Thẩm Ly bừng bừng lửa giận đi lướt qua người hành phân, vô tình ngực chạm vào lồng ngực của hắn. Đây vốn chỉ là một sự tiếp xúc vô ý, nước thẩm ly đi nhanh một chút, có lẽ hai người đều không cảm giác được gì. Nhưng nàng đang mặc y phục của hành phân, và áo dài rộng vô tình mắc vào chiếc kèm gấp thang ở góc tường. Thân hình thẩm ly khẩn lại đúng vào thời khắc ngưỡng nguồn này. Ánh mắt hành vân thoáng nhìn xuống, nhưng lại dời đi ngay lập tức, kẻ dịch sang bên cạnh vài bước, lách người, hắn ho vài tiếng nói. Cô xem, ta nói là không tiện mà, đúng không? Thẩm ly chỉ giật vật áo đó ra, thần sắc điềm nhiên mà ngạo mạn. Có gì mà không tiện, chuyện bé xé ra to. Nàng bước ra khỏi nhà bếp giống như không có một chút cảm giác gì. Hành phân dựa vào bể bếp đứng một lát, chờ đủ nóng trên ngực dần dần nhạt đi. Hắn khẽ khom lưng, ánh mắt xuyên qua khung cửa, nhìn ra góc tường trong sân. Nữ nhân cứng miệng nào đó đang cúi người nhoài về cái lưu múc nước Nhưng nàng nhoài người một hồi lâu cũng không thấy múc được giọt nước nào Hành vân nghiêng đầu bất giác lấy tay xoa lồng ngực Chắc là không chờ được nước rồi Thôi đành sao vậy Tiểu viện này quả nhiên có chỗ nào đó không đúng Thẩm ly nhìn bóng mình trong lưu nước Không dám tin mà đưa tay chọc chọc Hai vệt hồng hồng trên má nàng là sao vậy Ai vẽ lên cho nàng vậy Tại sao nàng lại cảm thấy không chân thực chút nào Bích thương phương Vì một phàm nhân mà đó mặt, Cục cục tác ăn cơm thôi Thẩm Ly không biết chìm đắm Trong suy nghĩ bao lâu Bỗng nghe một tiếng gọi như vậy Gò má trăm ngàn năm nay Mới nóng lên một lần Lập tức thôi không đỏ nữa giường cao giọng bổn cô nương tên là Thẩm Ly Người thử dụng tiếng gọi xuất sinh Gọi ta một lần nữa thử xem đang ngoánh đầu, thấy hành vân đang bưng để thức ăn đứng trước cửa. Ánh chiều tà kéo bóng hắn dài ra, không biết tại sao, thần tình hắn hơi ngây ngốc. Thẩm ly kỳ quái nhìn hắn, hành vân chớp mắt, lập tức hồi phục lại tinh thần, lại kéo cong khóe môi cười nói. Thẩm ly, ăn cơm thôi. Lời này vừa dứt, lại đến viên thẩm ly ngẩng người. Nàng đã từng nghe, vương gia. Dùng bữa thôi, từng nghe thẩm ly đến giao chiến với ta Nhưng chưa từng có ai thử kết hợp như vậy Dùng tên của nàng gắn với ba chữ thường dùng hàng ngày kia Lại kỳ quái đến mức khiến nàng có cảm giác đã tìm được nhà Thẩm ly hất đầu đi về phía hành phân Nếu làm hư thịt thì ngươi phải đền cho ta miếng khác đó Hành phân cười thấp Nếu làm quá ngon thì sao, cô đền cho ta một miếng à Thẩm Ly suy nghĩ, nếu ngon thì sau này ngươi hãy làm đầu bếp cho ta đi. Hành Vân ngẩn ra, cười nhạt không nói gì. Người mà bánh bao cũng có thể làm thành một món ăn ngon, sao nấu thịt lại dở được. Kết quả là ngày thứ hai khi Hành Vân muốn ra ngoài thành hái sâm. Thẩm Ly sống chết không cho, biến hai cục đá thành hai thỏi vàng to nhét vào trong y phục hắn, đi mua thịt. Thẩm lì yêu cầu như vậy, nhưng lấy hai thỏi vàng to này đi mua thịt thì chỉ e là hắn sẽ bị bắt lên quan phủ ngay. Hành vân không chịu, Đang lúc đưa đẩy bỗng nghe tiếng gõ cửa. Thẩm lì nhúc mày, vứt hai thỏi vàng đi. Vừa rơi xuống đất, ánh vàng lấp lánh, liền biến mất lại hóa thành hai hòn đá. Hành vân muốn đi mở cửa, nhưng thẩm lì cản hắn. Để ta, cũng không nghe hành vân nói gì. Nàng tiến lên vài bước, kéo cửa ra. Bên ngoài là hai thị vệ mặc y phục xanh đậm, đều đại đao và mang ngọc bội. Hai người nhìn Thẩm Ly rồi ôm quyền cuối người. Làm phiền rồi, tối nay chủ nhân nhà ta muốn đến tái phỏng hai vị. Mong hai vị chờ ở nhà một ngày, bọn ta cũng bài trí trong quý phủ một chút. Tại sao hắn muốn đến thì bọn ta phải tiếp đãi Thẩm Ly câu mày, hôm nay không rảnh. Bảo hắn chờ đi, rảnh sẽ gọi hắn. Nói xong liền đóng cửa. Hai thị vệ áo xanh chưa từng bị đối đãi như vậy, nhất thời sửng sốt, đưa tay muốn giữ cửa lại. Nào ngờ, nữ nhân này động tác trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi bọn họ muốn đẩy cửa vào trong, thì lại có một sức mạnh từ sau cửa truyền đến. Hai người chấn động, lùi về phía sau một bước. Bọn họ nhìn nhau, đang định dở bản lĩnh, thì cánh cửa bị đóng kia đột nhiên lại mở ra. Đổi lại là một nam nhân áo xanh quần trắng cười hiếp mắt đứng đó Hắn trắng trước mặt nữ nhân đó rồi hỏi hai thị vệ Các người muốn đến bài trí à, tốt quá vào đi Hắn lui ra một bước, thái độ hợp tác khiến hai người nhíu mày nghi hoặc nhưng vẫn bước vào Hạnh Phân đưa họ đến nhà bếp, chỉ lên xa nhà Đó các người xem, trên đó dơ quá, phải dọn dẹp một chút, dẽ ở sau kệ bếp đó Hắn vỗ vỗ vai một người, ở đây giao cho ngươi đó, sau đó lại đưa một người khác đến sảnh trước. Ở đây cũng lâu lắm rồi, không có người quét dọn, vừa hay có thể dọn dẹp giúp ta, tối nay bài tiệc mời chủ nhân các người. Hắn bố trí công việc, cho hai người kia xong, phát giỏ lên vai nói, thẩm ly dám công, ta đi hái sâm rồi sẽ về. Cửa sân đóng lại, che mất bóng dáng hành vân để lại thẩm ly khóe miệng co giật. Cái tên này đúng là kỳ quái đến mức khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Đêm đến sân trước, Hành Vân nấu một bình trà đặt trên bàn đá trong sân. Nhìn khoảng sân được quét dọn sạch sẽ, hắn vô cùng vừa ý. Tiếng bước chân nặng nề bên ngoài đang từ từ tiến gần. Thẩm ly ôm tay đứng ở cửa sắc mặt không vui. Hành Vân cười vui vẻ với nàng. Tốt xấu gì cũng sắp gặp thái tử một nước, sao mặt ủ mày ê thế? Ai mặc mà ủ mày ê chứ Thẩm ly nói Chẳng qua đã đoán được tình hình Của tên thái tử kia thôi Chủ nhân thế nào thì thuộc hạ sẽ thấy ấy Hai tên hạ nhân đến thôi Mà đã ngạo mạn vô lễ như vậy rồi Người cảm thấy chủ nhân sẽ khá hơn sao Hành vân cười cười Nhấp bụt ngụm trà, Không nói tiếng nào Một cổ kiệu xa hoa Dừng ở trước cửa Thân kiệu to đến mức sắp chiếm hết Cả con hẻm nhỏ Một bóng người mặc y phục gấm phóc chậm rãi bước xuống, thẩm ly nhíu mắt quan sát hắn. Một đôi mắt dài hẹp, một đôi môi đỏ nhưng mà thân hình béo mập sắp trở thành quả cầu thịt này là thế nào vậy? Hoàng thái tử bước vào nhìn thẩm ly đang đứng ở cửa, sau đó lách mình vào trong sân, tùy tùng sau lưng hắn muốn đi theo. Thẩm ly đưa tay, trên bàn chỉ có một ly trà mời một người thôi. Một thị vệ áo xanh lập tức đặt tay trên cán đao. Hoàng Thái Tử béo tròn lại phất tay. Chở ngoài đi. Thẩm Ly nhíu mày, xem ra cũng phóng khoáng lắm. Chương 8 Cửa lớn đóng lại. Trong sân xem ra chỉ có ba người là Hành Vân, Thẩm Ly và Hoàng Thái Tử. Nhưng ba người có mặt đều biết. Trong lúc bài trí hôm nay, trong nhà đã có thêm nhiều chỗ để người ta ẩn nắp. Hoàng Thái Tử ngồi trên ghế đá. Gặp công tử một lần, thật không phải dễ. Hành Vân cười nhạt. Vẫn dễ hơn gặp Thái Tử một chút. Thẩm Ly từ nhỏ, trưởng thành ở ma giới. Ma giới, chuộng võ, bất kể là quan hay dân, đều hào sản, thẳng thắn. Nàng cũng vậy. Ghét nhất là người ta khách sáo với nàng, cũng không thích thấy người khác khách sáo. Thẩm Ly liền chui vào bếp lục nồi tìm thức ăn. Nghe nói công tử có thể thông quỷ thần, biết tương lai. Ta thấy hiếu kỳ nên đến xem, mong cầu được một quẻ, không biết công tử có bói cho ta không? Không bói. Nghe hắn quả quyết như vậy, sắc mặt thái tử trầm đi, hành vân làm như không thấy. Ta không có ý gì khác, chỉ là không thích hành nghề bói toán, cũng không phải là người thông quỷ thần. Nếu thái tử có điều gì nghi hoặc, xin hãy tìm cách khác. Hà, thái tử cười lạnh, không phải công tử muốn đề bạc bản thân mình sao? Được, nếu công tử có thể đoán được chuyện trong lòng ta, ta sẽ cho người phình hoa phú quý, quan cao tức hậu, chờ khi ta đăng cơ rồi, phòng người làm quốc sư cũng không phải không được. Hành Vân lắc đầu, không đi. Công tử đừng nên không biết cân nhắc như vậy. Thái tử quan sát xung quanh, hôm nay ta muốn đặt bằng tiểu viện nhỏ này của người cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Hành phần uống một ngụm trà, không biết nghĩ ra chuyện gì khá bật cười. Thái tử phí công phí sức đến đây, chẳng qua là muốn biết lúc nào mình có thể đăng cơ thôi. Nhưng thọ mệnh của thiên tử liên quan đến quốc vận, không phải tại hạ không chịu đoán, mà đích thật là đoán không ra. Còn hôm nay, thái tử muốn đạp bằng chỗ này, ta thấy không dễ đâu, nhưng nếu ngài muốn ngồi bằng chỗ này thì cũng có thể đó. Thái tử biến sắc, đập bàn đứng dậy hét lớn. Thật là to gan. Thẩm ly nhìn từ trong bếp, thấy một thị vệ áo xanh không biết từ đâu nhảy ra, kề kiếm lên cổ hành vân. Thái tử kia vô cùng tức giận, tạt bình trà nóng trước mặt lên người hành vân. Hành vân muốn tránh, nhưng bị người phía sau khống chế, nước nóng văng khắp người hắn. Thẩm ly nghe hành vân hự một tiếng, nghĩ chắc hắn bị bỏng nặng rồi. Trong mắt nàng co rút lại, lòng dậy lên một luồng tà hóa. Đang định ra cửa, thì hai thị vệ áo xanh khác đáp xuống trước mặt, rút kiếm ra khỏi vỏ. Thẩm Ly cười lạnh, một cước đạp phăng một người trước mặt, khiến hắn bay thẳng ra ngoài, Và vào thanh y vệ sau lưng hành phân, hai người ngã chồng lên nhau. Người trắng trước mặt Thẩm Ly thấy vậy, thì dương kiếm đâm tới. Thẩm Ly đưa tay nắm lại, chọc thẳng lấy lưỡi kiếm, lòng bằng tay khẽ bóp, thanh kiếm thép kia bị năng vò nhẹ, nhăn nhúng như một tờ giấy. Thanh y vệ, kinh hải lạnh người. Thẩm đi vứt kiếm, không ngó ngàng đến hắn, thân pháp như bóng ma lướt đến trước lưu nước ở góc tường, múc một phóc nước rồi dùng tay tạt ra. Nước băng lạnh như những mũi tên bắn hết lên người thái tử. Lực đồng mạnh đến mức cả người hắn bị đẩy ra khỏi ghế, bùn đất bám đầy người. Á, ấy cha! Hoàng thái tử toàn thân ướt đẫm, tóc tai rối bời dính đầy trên gương mặt thịt. Những động tác này của thẩm lì chỉ diễn ra không chớp mắt, trong sân nhất thời không có ai khác nhảy ra cản nàng, giống như bị nàng dọa đến ngây người. Thẩm ly bước đến phía trước, giật lấy cổ áo thái tử, lồi hắn từ dưới đất lên, nhìn vào đôi mắt dài hẹp của hắn nói. Cút hay là chết? Trên người nàng, sát khí bừng bừng, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ kinh người trong đêm tối. Yêu, yêu nghĩa to gan. Thái tử sợ hãi toàn thân coi giật, cố gắng trấn tỉnh thốt lên bốn chữ. Thấy sắc đỏ trong mắt thẩm lì càng đậm, hắn lập tức nói, đi, đi. Thẩm lì kéo cổ áo hắn lôi ra cửa, mở cửa ném hắn ra ngoài. Hoàng Thái tử cao quý lập tức được chúng nhân đón lấy, có thị vệ rút đao ra khỏi vỏ. Thẩm lì cười lạnh nhìn Hoàng Thái tử nói, xem ra các người muốn chết ở đây rồi. Hoàng Thái Tử lập tức té lăn một vòng, chui vào trong kiểu hét lớn. Đi, còn không đi mau, đám phế vật này. Sau một hồi loạn lạc, tiểu viện lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Thẩm ly bực bội đóng cửa, nhìn thấy hành phân đang dùng y phục ướt đẫm che mặt mình, sau đó nhìn về khoảng sân sủng nước thở dài. Trong lòng thẩm ly lại tức giận một cách kỳ lạ. Người ngốc à! ngày thường trông có vẻ cao thâm khó lường, sao rất mặt kẻ khác chỉ luôn bị ức hiếp. Hành vân nhìn thẩm ly đang lửa giận bừng bừng, hắn cười nhẹ: "Ta không lợi hại như cô, cũng không lợi hại như cô nghĩ. Hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, cũng không thể rời khỏi tục thế hồng trần này." Nhìn vết bỏng đỏ hồng trên mặt hắn, còn có đôi môi tái nhợt kia, lòng thẩm ly bỗng nghẹn lại, không biết nên nói gì. Phải rồi, hắn vốn chỉ là một người bình thường Một chút nước nóng kia cũng có thể khiến hắn bị bỏng Một người bị người có võ công khống chế Hắn liền không động đậy được Có thể biết được thiên mệnh Khiến hắn có vẻ như chuyện gì cũng làm được Nhưng lại không có năng lực đó Hắn cũng chỉ là một nhục thân Sẽ dễ dàng bị chết Vậy, rốt cuộc, hắn lấy đâu ra sức lực Mà sống bình thẳng thế này Thẩm ly thở dài, ngồi xuống ghế đá Im lặng một lúc Rồi cúi đầu hỏi Hôm nay ta làm vậy Có phải đã khiến sự tình trở nên tệ hại Gây phiền phức cho ngươi rồi không Tùy nàng đánh người ta rất sẵn khoái Nhưng Bích Thương Vương có thể tỉnh ngộ Sau khi gây chuyện Biết mình đã gây phiền phức Chuyện này mà truyền về ma giới Không biết lại có bao nhiêu người kinh hãi nữa đây Phải mà cũng không phải Dù sao thì lỗ thủng này cũng là ta đâm Chẳng qua cuộc khiến nó rất to hơn một chút thôi Thẩm ly hiếu kỳ Rốt cuộc người đã nói gì với hắn Hành vân cười nhìn nàng nói Tống gọn lại thì có thể nói thế này Hắn bảo ta làm người của hắn Ta không chịu Hắn uy hiếp ta là sẽ đạp bằng chỗ này Ta cười hắn chỉ có thể ngồi bằng chỗ này thôi Hắn giận ta cười thân hình của hắn Nên ra tay Sau đó thì bị cô đánh Hành vân bất lực lắc đầu Xem ra đụng chạm đến thân hình người khác Đúng là đại kỵ Đáng đời ngươi Nụ cười trên môi hành vân bỗng khẽ tắt Người này cố chấp Lại ngạo mạn, Lúc nào cũng mong chờ phụ thân huynh đệ chết sớm Nếu giao quốc gia vào tay loại người này Thì e là thiên hạ khó lòng yên ổn Hắn ngẩng đầu nhìn sao trên trời Nhìn một lúc rồi nói Sợ là thiên hạ sắp đổi chủ Thẩm đi không hiểu Không phải người không thích bói toán, đoán mệnh dự báo tương lai sao? Đây không phải là bói toán, chuyện này liên quan đến quốc vận, cho dù ta muốn đoán cũng không đoán ra được gì. Hành Vân đứng dậy đi vào nhà, giọng từ xa xa truyền đến. Theo bản tính của hắn thì thấy được như vậy, còn tương lai có thể để nó từ từ phát triển theo hướng đó. Lại nói những lời câu thâm khó lường, thẩm ly miếm môi. Nàng đã không thể đoán được người này rốt cuộc là mạnh mẽ hay yếu đuối nữa rồi. Thẩm Ly, lấy giúp ta chút nước, ta phải nấu thuốc cao, nếu không trị cho tốt thì ta sẽ bị phá tướng đó. Thẩm Ly nghiến răng, xài bảo người khác thì đúng là cao thủ. Vừa dứt lời, lúc này dường như nàng mới kịp phản ứng, cao giọng nói. Tại sao ta phải giúp ngươi chứ? Thái tử cũng vậy mà lấy nước cũng vậy Đều là chuyện của hắn Tại sao bây giờ nàng cũng bị lôi vào Bây giờ rõ ràng nàng chỉ suy nghĩ một chuyện Là lúc nào rời khỏi đây mà thôi Trong bếp bỗng truyền đến mấy tiếng ho Vẻ mặt tức giận của thẩm ly chợt tắt Nàng chỉ thở dài một tiếng ngoan ngoãn đến chỗ lù múc nước đem vào bếp Đi nằm đi Thẩm ly đẩy hành phân ra khỏi bếp Để ta làm Hành Vân ngây ra, đứng một bên không động tĩnh, thấy Thẩm Ly lục lọi nồi niêu một lúc, sau đó quay sang hỏi. Thuốc cao phải làm thế nào? Hành Vân cười thấp. Để ta làm thì hơn. Giúp không được gì, Thẩm Ly chỉ đành đứng một bên, im lặng nhìn Hành Vân khuấy thuốc. Hiếm khi yên tĩnh ở bên cạnh hắn, nhìn một lúc lâu. Lúc Hành Vân sắp nấu thuốc xong, Thẩm Ly bỗng nói. Hôm nay nếu không có ta, thì người sẽ làm thế nào rõ ràng không chịu đòn được mà cứ giả vờ ra vẻ chuyện gì cũng làm được nếu không có cô thì đương nhiên ta sẽ không sắt láo như vậy thành vân vừa quấy thuốc vừa nói nhưng chẳng phải là có cô đó hay sao hắn nói tự nhiên đến mức thẩm ly nghe thấy liền khẽ ngây ngẩn hắn không nhìn thẩm ly mà tiếp tục cười cô còn sắt láo hơn ta nhiều khiến ta cũng sắt láo theo Chỉ với bá khí đầy mình kia thôi Cũng đã khiến người ta thắng phục rồi Tuấn Tú vô cùng Tuấn... Tuấn Tú Chưa từng có nam nhân nào Khen Thẩm Ly như vậy Lúc nặng tức giận Toàn thân sắc khí dày đặc Có lúc thậm chí khiến ma quần Cũng cảm thấy bất lực Làm gì có ai khen nàng như vậy Thẩm Ly ngẩn ra Nhìn gương mặt đang mỉm cười của Hành Vân Tuy trên mặt hắn Còn có một vết bỏng đỏ hồng Nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến dung màu của hắn. Cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn đã lay động con tim nàng. Cô đưa ta miếng dẻ kia, ấm thuốc nóng quá không cầm lên được. Dường như Hành Vân đã nói gì đó, nhưng trong lúc ngơ ngẩn, Thẩm Ly chỉ nghe mấy chữ phía sau. đầu óc nàng dường như vẫn còn trạng thái mơ hồ vì sự sao động kia. Phát giác Hành Vân quay đầu nhìn mình, Thẩm Ly lập tức dịch chuyển ánh mắt, dùng tay cầm ấm thuốc lên. Hành Vân còn chưa kịp ngăn cản, nàng đã nắm lấy tay cầm của ấm thuốc đang sôi, đổ thuốc vào trong chậu. Mai đến khi đặt ấm thuốc xuống, Thẩm Ly mới giận ra lòng bàn tay mình hơi rát. Nàng chấp mắt vài cái, chùi loạn bàn tay vào người. Nè, đổ thuốc ra rồi đó. Hành Vân ngây người, nhưng Thẩm Ly giấu bàn tay sau lưng chùi chùi như một đứa trẻ. Hành Vân thở dài. Tốt xấu gì cũng là một cô nương, thật sự coi mình là nam nhân sao hắn nhẹ nhàng kéo bàn tay thẩm ly đang giấu sau lưng mừng ánh đèn xem xét kỹ lưỡng bàn tay và ngón tay đều bị bỏng sưng đỏ nếu là người bình thường thì e đã bỏng hỏng cả bàn tay rồi hắn nói nam nhân cũng không làm như cô vậy đâu chờ ta làm xong thuốc cao trị bóng này thì có thể cùng thoa cổ tay bị hành vân nắm lấy có chút kỳ quái thẩm ly không tự nhiên rút tay về trong lúc hoảng loạn nàng tùy tiện tìm một chủ đề nói Hôm qua ta chỉ nói Ngươi là đệ tử của tên lừa rọc nào đó mà thôi Mà ngươi cũng tính toán Lấy thịt muối để chọc giận ta Lần này Ngươi bị tình Hoàng Thái tử kia là bị thương hai lần Sao không thấy ngươi giận Ngươi cảm thấy ta dở khép hơn à Sao cô biết là ta không giận Hành vân lọc bả thuốc Chỉ là chuyện giải quyết người này Thì không gấp được Thẩm ly ngẫn ra nhìn hắn. Ngươi giải quyết Hoàng Thái tử Hành vân cười nhạt Ta thì chắc là không được rồi, nhưng có thể mượn đào giết người thử xem. Thẩm Ly, ngày mai cùng ta ra ngoài nhé. Ờ hả, khoan đã, tại sao ngươi bảo ta lại đi cùng thì ta phải đi?